vừa nghĩ cơ động dùng ý niệm toàn lực khống chế thân thể mình nhất thời cả người hắn bay đi như tên bắn cảnh vật chung quanh xẹp qua như chớp tốc độ cực nhanh gần như bằng với tốc độ của đại diện thánh hỏa long mà khi cơ động tăng tốt lại không tiêu hao ma lực mà là linh hồn lực đột nhiên cơ động hiểu ra tại sao mình có thể bay lượn trên không trung giống cường giải chí tôn Sau khi hấp thụ long huyết của địa long chi tổ, cường độ thân thể hắn đã đạt đến một tầm cao mới. Cho nên hắn mới cảm nhận được từng biến đổi cực nhỏ của các nguyên tố trong không khí. Sau đó mới dùng linh hồn lực câu thông với chúng để phi hành. Nói thì rất đơn giản, nhưng trên thực tế nếu muốn đạt tới một bước này, Cho dù là cường giả cử quan cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng đối với linh hồn lực của cơ động thì đây chính là cả một kho tàng A. Lúc này cường độ thân thể của hắn đã đạt tới thánh cấp cho nên hắn mới có thể cảm thụ được. Nhìn qua ma lực của cơ động không có biến hóa nhiều lắm, nhưng thực lực của hắn đã có sự nhảy vọt về chức. Cho dù hiện tại gặp lại thái trùng miệng hạ lâm thanh, Hắn cũng có lòng tin đi liều mạng một phen. Lúc này đã vào giữa trưa ánh nắng trên bầu trời vô cùng rực rỡ. Khi cơ động bay trên không trung, ánh sáng mặt trời chiếu vào thân thể hắn làm chuyên chúc quang hoa màu đỏ phát ra vô số tia sáng như màu ngọt. Nhìn hắn bây giờ giống như thiên sứ đang hạ phàm. vầng sáng màu đỏ trông như một án mây lành mềm mại rực rỡ. Mu A Co Vung 06 12 11 11 b M. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 497 Đốm ngộ Quang minh Dịch A Trần Biên Vô ưu Nguồn ban lôn y Com Sau khi tiến vào không trung mấy ngàn thước Cơ động mới khống chế tốc độ của mình giảm xuống linh hồn lực mặc dù tiêu hao theo sự gia tốc của hắn nhưng tốc độ tiêu hao lại hết sức chậm chạp. linh hồn lực thánh cấp trung giai có thể bảo đảm cho hắn phi hành với tốc độ cao một ngày một đêm mà không hề cảm thấy khô kiệt. ý niệm vừa động, thần hỏa thánh vương khải trên người hắn sau khi tiến hóa đã biến thành một đạo quan hoa kim hồng sắc ẩn vào thể nội dưới sự niệm động của hắn. Một bộ y phục liền hiện ra từ trong chu tước thủ trạc Trực tiếp phủ lên thân thể Nhìn qua tự hồ hết thảy đều đã khôi phục lại như thường Lúc này cơ động cô ý thu liễm Quang mang kim hồng sắc trên người hắn chậm rãi thối lui Để lộ ra một làn da khỏi mạnh Chẳng qua Điều làm hắn kinh ngạc chính là mái tóc vốn bạc trắng như xương đã trở lại đen tuyền. Đường nét cơ thể càng trở nên cực kỳ hoàn mỹ giống như được điêu khắc lại một lần nữa. Nhìn tóc mình biến trở về màu đen cơ động không khỏi thầm than một tiếng. Nếu như màu tóc liệt diễm cũng có thể khôi phục như cũ thì thật là tốt biết bao. Vừa nghĩ cơ động đã trầm mình xuống. Phóng thẳng về hướng Long Cốt. Mắt thấy sắp đến bầu trời Long Cốt. Một cổ uy ác vô hình không chút do dự đã ép thẳng về phía hắn. Ác lực này cơ động đã thật sự quá quen thuộc. Ui ác này không phải là đến từ chính Long Hoàng sao. Trên mặt cơ động hiện ra vẻ tươi cười, hắn cũng không muốn che giấu hơi thở của mình. Linh hồn lực thánh cấp trung giai toàn lực phóng thiết mạnh mẽ đón đỡ cổ uy áp vô hình này, thậm chí còn có phần áp đảo. Chuyện gì thanh âm Long Hoàng đột ngột vang lên? Sau tức tắc, một đạo quan hoa màu sáng ngọc hiện ra, Long Hoàng dưới hình dáng nhân loại đã xuất hiện trước mặt cơ động. Mặt ngoài da tay của ông giống như được bao phủ bởi một tầm kim cương. Dưới ánh mặt trời chiếu vào càng trở nên chói mắt hơn. Thấy cơ động, Long Hoàng không khỏi sửng sốt không ngờ lại là tiểu tử nhà ngươi. Làm sao có thể như thế được? Vì cái gì mà khí tức của ngươi lại trở nên giống ta như vậy chứ? Cơ động cười hắc hắc, Nói cái này phải đa tại địa Long chi tổ tiền bối thành toàn. Lấy long huyết của ngài ngâm thân thể nên trên người ta có thêm chút long uy. Không phải là chuyện rất bình thường sao? Lúc này Long hoàng mới chợt hiểu ra, bất quá sắc mặt của ông ta rất nhanh đã trở nên nghiêm túc hẳn lên. Lúc này tiểu tử ngươi còn cười được à? Ngươi có biết không, người bằng hữu mà ngươi gọi là Trần Tư Tuyền đang phải đối mặt với sinh tử tồn vong đấy. Ngài nói gì cơ nụ cười trên mặt cơ động trở nên cứng đờ trong mắt nhất thời toát ra vẻ lo lắng Ngay khi hắn tỉnh lại sau quá trình tu luyện Đối với mọi chuyện ở bên ngoài tự nhiên là không rõ ràng lắm Lúc này nghe Long Hoàng nói như thế Linh hồn lực của hắn toàn lực triển khai Theo bản năng liền hướng xuống đáy Long Cốt tìm kiếm Cố gắng liên hệ với Trần Tư Tuyền. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình làm thế nào cũng không thể tìm thấy khí tức linh hồn của Trần Tư Tuyền. Long Hoàng tiền bối, sao lại như thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Long Hoàng trầm giọng trả lời ta cũng không biết nguyên nhân gây ra chuyện này là gì. 18 ngày trước. Trần Tư Tuyền đột nhiên hộp máu bất tỉnh. A kim trưởng lão cùng đồng bạn của ngươi dựa vào ma lực cường đại mới bảo lưu được tính mạng của nàng. Giúp cho linh hồn của nàng không đến nỗi tiêu tán. Về sau ta cũng đã kiểm tra qua. Phát hiện linh hồn của Trần Tư Tuyền gần như đã tiêu tán hoàn toàn. Hơn nữa còn bị tổn thương ở nơi trọng yếu nhất. Ở trong linh hồn của nha đầu đó có một loại lực lượng kỳ dị, ngay cả ta cũng không có biện pháp giải quyết. Ta chỉ có thể tạm thời phong ấn thân thể và linh hồn nàng ta vào long toản lấy từ bá hoàng ma vực. Lúc này mới tạm thời bảo trụ được tính mạng của nàng. Ta biết ngươi và nàng có thể tiến hành dung hợp linh hồn, đối với linh hồn của nàng cũng chỉ mình ngươi là người rõ ràng nhất. Cho nên ta mới cùng tổ tiên câu thông. Muốn gọi ngươi trở lại nhưng tổ tiên lại nói ngươi đang bế quan ở thời khắc quan trọng không thể dứt ra được. Thôi, ngươi mau đi xem một chút xem sao. Cơ động vội vàng gật đầu trong nháy mắt ra tốt đã phóng thẳng tới đáy lông cốt. Nhìn thấy cơ động không hề sử dụng phượng vũ Long xà biến mà cứ như vậy bay xuống. Long Hoàng mới ý thức được rằng cơ động đã có năng lực tự thân phi hành. Từ trong đáy mắt của ông không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Thậm chí trong lòng còn mang theo vài phần hâm mộ cùng với ghen tị. Thảo nào tổ tiên lại đột nhiên coi trọng cơ động như thế. Ngay cả ta cũng không thể nhận được chỗ tốt như vậy từ tổ tiên đâu. Dưới tốt độ gia tốt toàn lực cơ hồ chỉ cần thời gian mười mấy lần hô hấp cơ động đã xuống tới đáy long cốt cùng đi với hắn còn có cả long hoàng trong lúc này không hề có bất kỳ một cự lông nào cố ý cản đường của cơ động mà hắn cũng không còn tâm trí nào để cảm thụ sự biến hóa này trên thực tế Chỉ dựa vào khí tức huyết mạch hoàng tột long tột trên người hắn là đủ để khiến bất kỳ một con cự long nào cũng không dám dễ dàng xúc phạm. Vừa xuống tới đáy cốt cơ động đã xảy bước nhanh như chết mà tiến vào động quật mà các đồng bạn tu luyện hằng ngày. Vừa tiến vào động quật cả người hắn bất chợt chấn động rồi dừng hẳn lại. Các thiên can thánh đồ bên trong cơ hồ đồng thời dừng việc tu luyện lại. Chỉ nghe thiên cơ thở dài một hơi cơ động Xem ra ngươi đã trở về đúng lúc Hôm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng đấy Hiện lên trước mặt cơ động là một khối toản thạch khổng lồ Không sai, chính là toản thạch kim cương Ở bên trong khối toản thạch cao gần hai thước này Trần Tư Tuyền đang lặng lặng đứng thẳng Sắc mặt nàng tái nhật giống như người ngủ say lâu ngày không hề tỉnh lại. Bộ dáng như vậy thì cơ động chỉ từng thấy qua ở thời điểm ban đầu cứu được A Kim. Chẳng qua là khi đó A Kim cũng không suy yếu như Trần Tư Tuyền hiện giờ. Cơ động đứng cách khối toản thạch khổng lồ này không xa mà hắn chỉ cảm thụ được không đầy nửa phần khí tước linh hồn cùng dao động sinh mệnh của Trần Tư Tuyền. Hắn cảm giác tim mình giống như là bị vô vàng những lửa dao sắc bén hung hăng cắm vào Đau đớn đến nỗi không cách nào hô hấp được Là vết thương cũ tay phát sao Cơ động hiểu rõ vết rách linh hồn trước đây của Trần Tư Tuyền hoàn toàn có khả năng phát sinh vấn đề gì đó Thế nhưng hắn rất nhanh đã phủ định ý nghĩ này Bởi vì sau lần đó Hắn đã cẩn thận kiểm tra vết rách linh hồn kia của Trần Tư Tuyền. Dưới tình huống không bị xúc động mạnh, hắn chắc chắn vết rách kia sẽ không phát tác trong vòng một năm. 18 ngày trước, 18 ngày trước. Lúc đó không phải là thời điểm mình vừa mới được ngâm mình trong huyết dịch của địa long chi tổ sao. Nhớ đến cái cảm giác huyết thở không thông từng làm cho bản thân tiến rất gần tới tử vong ấy. Nếu đúng lúc đó không phải đột nhiên xuất hiện một cảm giác không cam lòng cùng một cổ lực lượng giúp cho chính mình có năng lực vùng vẫy tìm đường sống thì có lẽ mình đã chết rồi. Đại não cơ động nhanh chóng chuyển động cuối cùng hắn đã nhớ ra tất cả những việc phát sinh khi đó. Đúng là nhờ một cổ lực lượng kỳ dị nhưng lại vô cùng quen thuộc và thân thiết hoán tỉnh bản thân lúc linh hồn mình sắp sửa tịch diệt. Mạnh mẽ kéo mình trở lại từ tay tử thần. Sau đó bản thân mới có thể chân chính bắt đầu hấp thu tinh hoa trong long huyết của địa Long chi tổ. Là nàng, nhất định là nàng. Là nàng bằng khả năng dung hợp linh hồn hoán tỉnh linh hồn của ta trái tim của cơ động bắt đầu run rẩy. Tất nhiên hắn biết rằng khi đó bản thân bị năng lượng của địa long chi tổ trói buộc. Lực lượng cường đại của địa long chi tổ kia đối với linh hồn của mình có thể sinh ra cách trở cường ngạnh bậc nào cơ chứ. Nhưng ở trong tình huống đó nàng vẫn hành động như cũ vì mình mà nàng sẵn sàng đánh đổi tất cả. Cơ động không dám nghĩ như vậy, thật sự không dám nghĩ như vậy. Nhưng hắn hoàn toàn hiểu được, sở dĩ 18 ngày trước trần tư tuyền đột nhiên hộp máu bất tỉnh, chính là vì cứu mình a, Bởi vì cảm nhận được mình gặp phải nguy cơ, nên nàng mới không tiếc bất cứ giá nào để cứu mình. Đến cuối cùng lại biến thành bộ dạng như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng cơ động không khỏi đau như bị dao cắt, thân hình đứng ở nơi đó cũng đã có chút ngây dại. Hiện giờ các thiên can thánh đồ đều đã rối rít đứng dậy. Nhìn cơ động đang ngây người, mọi người không khỏi cảm thấy nghi hoặc Cơ động, nếu như ngươi có biện pháp để cứu tư tuyền thì hãy mau bắt đầu đi. Ta đã xem qua thiên tượng rồi, trong thiên hạ này người có thể cứu được Tư Tuyền chỉ có mình ngươi mà thôi. May mà ngươi kịp thời trở lại. Tư Tuyền nhất định có thể chuyển nguy thành an rồi." Thanh âm của thiên cơ chợt vang lên trong tai cơ động. Lúc này cơ động mới chợt bừng tỉnh. Hắn phát hiện trước mắt mình đã là một khoảng mơ hồ, nước mắt không thể khống chế mà chảy dài trên khuôn mặt hắn. Trời cao ơi, ngươi tại sao lại để cho ta gặp được Tư Tuyền chứ? Tại sao lại để cho nàng yêu ta như vậy? Cơ động thật sự muốn thét lên với ông trời để phát tiết nỗi giận dữ trong lòng mình. Những hình ảnh, những chuyện đã từng xảy ra từ khi hắn gặp được Trần Tư Tuyền từ trước tới nay cứ như một đoạn phim chiếu chậm trong đầu hắn. Kể từ ngày quen biết nàng, Nàng luôn một mực thủy chung ở cạnh bên mình Vì mình mà đánh đổi tất cả Bất luận mình cự tuyệt nàng như thế nào Nàng cũng không bao giờ tức giận Ngược lại càng thêm ông nhu và lặng yên chăm sóc mình Khi chính mình gặp phải nguy hiểm Nàng bao giờ cũng là người đầu tiên liều lĩnh xông lên Để cứu mình cho dù phải trả giá bằng tính mạng cũng không hề hối tiếc Tư tuyền Nàng thật là ngốc quá đi, nàng biết rõ trong lòng ta không thể có vị trí dành cho nàng mà. Người ta yêu là liệt diễm, ta không thể chia sẻ tình cảm cho nàng được. Ta không thể phản bội liệt diễm. Nhưng mà kiếp này ta nợ nàng nhiều quá rồi, sợ rằng cả đời này ta cũng không trả hết được. Ngay giờ phút này. Một cảm giác minh ngộ kỳ dị dâng lên trong lòng cơ động Hắn tự hồ thấy được nụ cười trần tư tuyền Cũng nhìn thấy nụ cười của liệt diễm Nụ cười của các nàng đều dịu dàng Đều thiện lương như nhau đồng thời hiện ra trong linh hồn của hắn Ngay lúc này hắn như nhìn thấy được ánh sáng Cảm nhận được quang minh Nguồn gốc của quang minh là cái gì? Các nàng dường như muốn nói cho hắn, nguồn gốc của quan minh là sự thiện lương, là sự vô tư và không e ngại nguy hiểm. Khi cơ động bước từng bước đi tới vị trí khối toản thạch khổng lồ kia, ánh mắt các thiên can thánh đồ đều hướng vào hắn. Bọn họ giật mình, chợt phát hiện ra cơ động giờ đây dường như đã không còn giống với cơ động của lúc trước. Tướng Mạo Vốn bình thường bỗng nhiên trở nên anh tuấn lạ kỳ hơn nữa từ trên người hắn dần dần xuất hiện quang mang kim hồng sắc. luồng sáng đỏ kim này này tuy không có bất kỳ ba động năng lượng nào nhưng nó lại khiến cho bọn họ không dám nhìn thẳng thậm chí bọn họ còn không cảm thụ được bất kỳ biến hóa nào trên người cơ động nữa rốt cuộc cơ động cũng đã đi tới trước khối toản thạch phong ấm trần tư tuyền Tay phải của hắn lặng yên không một tiếng động chạm vào khối toàn thạc. Quang mang kim hồng sắc nhu hòa từ trên thân thể hắn nhất thời tản ra xung quanh. Trong nháy mắt khối toảng thạch khổng lồ kia cũng phát ra ánh sáng đồng dạng. Chiếu sáng trần tư tuyền bên trong phong ấm. Tự hồ có một cơn chấn động rất nhỏ trong lòng bàn tay cơ động phát ra. Sau một khắc. Khối toảng thạch khổng lồ kia cứ như vậy bừng sáng lên Tầm ánh sáng đỏ kim bao phủ bên ngoài vốn mờ ảo mông lung đột nhiên hiển lộ rõ ràng Ngay cả thân thể trần tư tuyền ở bên trong cũng hoàn toàn bị tầm quan mang này nhộm đẫm Mặc dù sắc mặt của nàng vẫn tái nhật như cũ nhưng khi tầm quan mang kim hồng sắc phủ lên dung nhan của nàng không khỏi tạo nên một cảnh tượng thê mỹ thê lương mỹ lệ làm chấn động lòng người Cảnh tượng thê mỹ này không chỉ làm các nam nhân trở nên ngây dại Ngay cả nữ nhân như Miêu Miêu Lam Bảo Nhi cũng trở nên thẫn thờ nói như khắc sâu vào trong lòng của mỗi người khiến cho trong lòng họ đều trào dâng những tâm tình khác nhau mà quan mang phát ra trên người cơ động tạo cho người ta cảm giác hắn là chàng vương tử đi cứu công chúa ngủ say trong rừng lặng lặng đứng ở nơi đó chờ nàng công chúa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài trong số những người ngây ngốc đứng ở nơi này. Không chỉ có các thiên can thánh đồ mà còn có cả Long Hoàng cùng đi với cơ động. Khi quan mang kim hồng sắc từ trên người cơ động phát tán, ông cũng đã ý thức được rất nhiều thứ. Dưới sự ảnh hưởng của quan mang kim hồng sắc, khối toản thạch khổng lồ bắt đầu tan chảy ra. Dù thế nào thì thứ này cũng là long toản do Long Hoàng lấy từ bá hoàng ma vực ra để phong ấn a. Vậy mà nó cũng bị chuyên trúc quang hoa của cơ động hòa tan không một tiếng động Từ trên người cơ động toàn lực phóng thiết ra một cổ khí tức quang minh vừa uy nghiêm Vừa mênh mông mà lại vừa to lớn không giữ lại chút nào Giờ khắc này trong động cuộc giống như là ngọn đèn sáng rực lên Bất kể là ai Bất kể thuộc tính tự thân của mỗi người là gì Khi tiếp xúc với tầng ánh sáng này đều cảm thấy cực kỳ thoải mái Đây là lực lượng Quang minh sao trong lúc vô tình Long Hoàng mở to hai mắt chăm chú nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt Nếu như có mấy vị Long Vương trong Long Tột ở chỗ này Bọn họ nhất định sẽ cho là mình bị hoa mắt Long Uy Nghiêm tráng và Cao Quý kia chỉ có những thiên tài trong Long Tột có khí tức Quang minh mới có Nay lại xuất hiện trên người một nhân loại. Dưới khí tức này, Long Toản được lấy từ trong bá hoàng ma vực không hề có nửa điểm chống cự đã bị hòa tan trong quan mang kim hồng sắc kia. Rút cục phong ấn trên Toản thạch đã lặng lẽ biến mất để lộ ra trần tư tuyền ở bên trong. Tuy rằng phong ấn biến mất nhưng cũng không có làm trần tư tuyền rơi xuống đất. Các thiên can thánh đồ cảm giác được trong không khí tự hồ có một cổ khí lưu di chuyển xung quanh thân thể nàng, giúp cho thân thể của không bị ngã xuống. Sau khi giải thoát, Trần Tư Tuyền khỏi phong ấn trong toản thạch trong nháy mắt sắc mặt cơ động nhất thời biến đổi. Không có phong ấn trói buộc, hắn lập tức có thể cảm nhận được trạng thái lúc này của Trần Tư Tuyền. Linh hồn của nàng cũng không hư nhược Sinh mệnh lực so với bình thường cũng chẳng khác biệt chút nào Chẳng qua Lúc phong ấm trên toàn thạch hoàn toàn biến mất Cơ động lập tức cảm giác được linh hồn lực cùng sinh mạng lực tựa như núi lửa phun trào Nhanh chóng muốn thoát ra ngoài cơ thể Thân thể của nàng giống như là một quả khí cầu Bởi vì phong ấn được giải khai mà tạo thành một lỗ thủng Mới khiến cho toàn bộ tinh hoa trong cơ thể thoát ra ngoài như vậy Hiện tại cơ động cũng không có thời gian để suy nghĩ tại sao lại xảy ra chuyện này Ngay lúc linh hồn của Trần Tư tuyền xuất hiện Linh hồn lực của cơ động dâng lên với xu thế phô thiên cái địa Trong nháy mắt đã bao phủ linh hồn của nàng vào bên trong cùng lúc đó, cơ động tiến lên một bước rồi đi tới trước mặt Trần Tư Tuyền, giúp cho sinh mạng chi hoạt động lại trên cổ nàng. Tiếp đó, hai tay cơ động không hề e dè chi ra đặt lên ngực và trán của nàng. Quan mang kim hồng sắc từ trên người cơ động không ngừng phát tán ra ngoài, bao bọc cả hắn cùng Trần Tư Tuyền vào bên trong. Tạo thành một quả trứng khổng lồ. Luồng sáng này chính là chuyên chúc quang hoa được sinh ra sau khi ma lực và linh hồn lực của hắn dung hợp thành một thể. Mu A Co Vung 06-12-013-11-12-B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 498 dung hợp thần thức của Liệt Diễm. Dịch dạ tâm Biên dịch bu 999 Nguồn ban luôn uy Com Linh hồn trần tư tuyền tán loạn khiến cho mọi người chết điến Chỉ khi nào sinh mệnh lực bị mất đi sự khống chế của linh hồn thì mới xuất hiện hiện tượng như thế Vì vậy muốn trị tận gốc thì điểm mấu chốt chính là phải chữa trị linh hồn của nàng Cơ động dù sao cũng đã nhiều lần dung hợp linh hồn với nàng. Nên khi vừa tiếp xúc, linh hồn Trần Tư Tuyền đã tự động nghênh hợp mà dung hòa với hắn. Đối với linh hồn của cơ động, Trần Tư Tuyền hoàn toàn không có chút phòng bị. Xung quanh linh hồn của nàng được bao phủ bởi linh hồn lực của cơ động nên không bị tan rã hoàn toàn. Một mặt cơ động dùng linh hồn lực tạo thành một cái lồng năng lượng cố gắng không cho bất cứ tia linh hồn nào của Trần Tư Tuyền thất thoát. Mặt khác hắn đặt một tay lên ngực nàng. Thông qua ma lực bản thân liên tục kích thiết sinh mệnh chi hạt. Sinh mệnh lực và linh hồn lực của mình để cô động lại sinh mệnh lực cho Trần Tư Tuyền. Hắn cố gắng phát ra thật nhiều sinh mệnh lực nhằm khôi phục thân thể của nàng. Chỉ có như vậy thì sau khi linh hồn của nàng khôi phục, lúc đó thân thể tư tuyền mới trở lại như cũ được. Sau khi hoàn thành một loạt hành động cơ động mới từ từ cảm thụ linh hồn của trần tư tuyền, lực lượng linh hồn thánh cấp quả thật vô cùng mạnh mẽ. Sau khi bao lấy toàn bộ linh hồn nàng, Hắn liền xông thẳng vào trung tâm não hải. Bằng vào hàng rào linh hồn, hắn đem toàn bộ linh hồn của Trần Tư Tuyền ép lại vị trí cũ. Đối với cơ động thì việc phiền toái lớn nhất bây giờ là làm thế nào để củng cố lại linh hồn của Trần Tư Tuyền? Chỉ cần đem linh hồn Trần Tư Tuyền đặt vào linh hồn chi hải, lúc đó hắn mới có thể cứu được nàng. Nhưng mà điều này dễ như vậy sao? Hỗn loạn, tản mạng tự hồ đã mất đi hạt tâm chính là những gì mà cơ động cảm nhận được từ linh hồn nàng. Hắn sắp không thể khống chế được nữa. Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì hắn cũng chỉ có thế làm giống Long Hoàng. Giữ lại tánh mạng của nàng mà không thể làm nàng tỉnh lại. Không được. Tuyệt đối không thể được. Vì ta mà nàng mới ra nông nỗi này. Bất luận phải trả giá như thế nào thì mình cũng phải cứu được nàng cơ động thầm nhũ. Trong hoàn cảnh thúc thủ vô sách, hắn cẩn thận suy tính rồi quyết định tìm kiếm cơ hội từ trong linh hồn của Trần Tư Tuyền. Ảo diệu nhất trên cơ thể con người không gì ngoài linh hồn, nó là một tồn tại rất hư vô và mờ mịt. Không ai có thể tu luyện nó một cách hữu hiệu cũng không ai có thể hoàn toàn biết được trong nó ẩn chứa những biến hóa gì. Cơ động không thể mà ngay cả thần linh cũng không ngoại lệ. Linh hồn đạt tới thánh cấp phát sinh hàng loạt kỳ ngộ. Khiến cho việc khống chế linh hồn của cơ động có một bước phát triển nhảy vọt. Mặc dù không rõ vấn đề của Trần Tư Tuyền nằm ở đâu. Nhưng hắn có thể dùng linh hồn lực của mình tiến hành rà soát toàn diện linh hồn nàng. Sau khi linh hồn Trần Tư Tuyền ổn định, cơ động bắt đầu tiến hành dò xét, cố gắng tìm ra những dấu vết bất thường. Vì quan hệ đến sinh tử của Trần Tư Tuyền nên hắn cực kỳ cẩn thận, sợ rằng sẽ bỏ qua những dấu vết nhỏ. Thời gian trôi qua từng giây, từng giây một. Đám người thiên can thánh đồ cũng không tu luyện nữa mà lặng lặng quan sát quan cầu màu đỏ trước mặt Mặc dù không biết chuyện gì đang diễn ra bên trong Nhưng thông qua dự đoán của thiên cơ Bọn họ cũng lờ mờ đoán được Trần Tư Tuyền lâm vào tình trạng như thế có liên quan rất lớn đến cơ động Cơ động bắt đầu tìm kiếm tại hạt tâm linh hồn của Trần Tư Tuyền Nếu có thể tìm được chỗ vỡ nát và nghĩ ra biện pháp ngưng tụ lại một lần nữa thì coi như mọi chuyện đã được giải quyết. Vặt lá tìm sâu là một quá trình lâu dài và khô khang nhưng cơ động vẫn rất kiên nhẫn. Không hề bỏ sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Rốt cuộc công mài sắt có ngày nên kim. Cơ động đã tìm thấy một khí thể màu đỏ nhỏ xíu rất khó cảm ứng trong linh hồn Trần Tư Tuyền. Nó hiện tại rất tán loạn, phiêu hốt không ngừng. Mà làm cơ động kinh ngạc hơn chính là khi hắn tiến hành dò xét linh hồn thì một ít khí thể liền lặng lẽ đi tới. Chẳng những không hề tán đi mà ngược lại nó còn tỏ vẻ thân thiết với hắn. Cảm giác vô cùng quen thuộc này khiến linh hồn thánh cấp của hắn run rẩy. Bất quá cảm giác đó hết sức mờ mịt khi hắn cẩn thận tìm kiếm thì dù cố thế nào cũng không thể tìm thấy. Cơ động sao có thể nghĩ tới những linh hồn ba động cực nhỏ kia chính là thần thức của liệt diễm. Do linh hồn của nàng đã dung hợp hoàn toàn với linh hồn của Trần Tư Tuyền nên những dao động đó khiến cho cơ động không thể khám phá ra. Mà hắn cũng chủ quan nghĩ rằng chúng xuất phát từ linh hồn Trần Tư Tuyền. Nên có thể nói hắn đã bỏ qua cơ hội được gặp lại liệt diễm. Đối với số khí thể màu đỏ bị cơ động hấp dẫn, hắn lập tức dùng linh hồn của mình khống chế chúng. Hắn biết mình đã tìm được vấn đề. Nó chính là hạt tâm linh hồn của Trần Tư Tuyền. Hơn nữa, nếu như đã vỡ nát thì chắc chắn chúng không chỉ có chừng này. Phát hiện này khiến cơ động vững tin hơn nhiều. Hắn tiếp tục tìm kiếm không hề buông tha ngay cả một tia dù là nhỏ nhất. Quả là trời không phụ lòng người. Dưới sự nỗ lực tìm kiếm, Cuối cùng hắn cũng phát hiện từ trong linh hồn tán loạn của Trần Tư Tuyền một tia thần thức vỡ nát màu đỏ. Hắn liền thu gom chúng vào. Cơ động cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mặc dù hắn đã dung hợp linh hồn với Trần Tư Tuyền nhưng hắn không thể nào dung hợp với tia thần thức màu đỏ ấy. Cơ động không biết một điều là linh hồn thánh cấp thì làm sao có thể dung hợp với một linh hồn thần cấp được. Cảm giác mệt mỏi bắt đầu xuất hiện, rõ ràng là biểu hiện của việc sử dụng linh hồn quá độ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình trạng như thế này. Từ đó có thể thấy được lần tìm kiếm này hao phí bao nhiêu tinh lực. Nhưng bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt, hắn không thể buông xuôi. Tập trung cảm thụ cho đến khi không còn một tia linh hồn màu đỏ nào bên ngoài nữa. Cơ động mới đem đám linh hồn màu đỏ đó dồn vào một chỗ. Cơ động nghĩ rằng chỉ cần hắn đem những tia linh hồn tại hạt tâm bị tán loạn cô động lại thì linh hồn của nàng sẽ thu nạp được linh hồn lực. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ra ý nghĩ của mình là sai lầm. Cơ động biết rằng linh hồn nào cũng có hạt tâm. Nó tồn tại giống như hỗn độn châu và trọng yếu như trung tâm của cả hệ Ngân Hà vậy. Nhưng hạt tâm linh hồn của Trần Tư tuyền lại vô cùng bé nhỏ, hơn nữa còn hết sức hỗn loạn. Trừ lúc linh hồn dung hợp, nếu không bình thường mà so sánh với linh hồn của hắn thì quả thật là khác biệt nhau một trời một vực. Cơ động cũng không nghĩ quá nhiều. Dù sao linh hồn của hắn cũng là thánh cấp. Có lớn hơn linh hồn trần tư tuyền thì cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, một hạt tâm linh hồn nhỏ yếu như vậy nhưng mặc kệ hắn dùng bao nhiêu áp lực thì những linh hồn màu đỏ này vẫn nhất quý không chịu dung hợp với nhau. Giống như bọn chúng không hề có quan hệ với nhau vậy. Cơ động bây giờ mới tin tưởng hoàn toàn lời của vân thiên cơ trừ mình ra quả là không người nào có thể giúp được nàng. Bằng vào dung hợp linh hồn mới có thể tìm thấy những mảnh vỡ của hạt tâm linh hồn và tập trung chúng lại. Nhưng điều kiện tiên quyết để thành công chính là linh hồn của trần tư tuyền không bài xích linh hồn hắn. Nếu không thể dung hợp hạt tâm linh hồn và khôi phục nó thì hết thảy những cố gắng của hắn từ trước đến giờ coi như đổ sông đổ biển. Làm sao bây giờ? Mất chính trâu hai hổ mới tìm được những mảnh linh hồn hạt tâm này, nhưng hiện tại lại không thể nào dung hợp chúng được. Vào thời điểm cơ động hoàn toàn thúc thủ vô sách thì hắn bỗng thức kinh nhận ra thân thể của mình phản phất như bị một cổ lực lượng kỳ dị dẫn động. Toàn bộ tinh lực của hiện giờ hắn đều quán chú cho việc bảo vệ linh hồn của Trần Tư Tuyền. Nên khi thân thể gặp dị biến liền nhất thời lâm vào hoảng sợ, hắn vội điều động một tia linh hồn trở về thân thể dò xét tình huống. Tìm tòi một lúc cơ động lập tức phát hiện ra vấn đề xuất phát Từ chính hạt sen bổ mạng hồng liên của liệt diễm lưu lại Không biết do nguyên nhân gì mà chính hạt sen này khẽ rung động Thậm chí chúng còn tỏa ra cảm giác hương phấn Sạc! Chuyện gì đây? Chẳng lẽ chúng cảm nhận được linh hồn mình đang mỏi mệt nên tiến hành trợ giúp chăng? Bơ ghét mấy thằng ăn dưa bở Cơ động cũng đã dùng qua chính hạt sen này một lần. Thậm chí quần sáng mà hắn tự động sinh ra lần này cũng có liên quan đến chúng. Nhưng tác dụng thực tế của chính hạt sen kia thì cơ động hoàn toàn mù tịt, Chỉ khi nào cảm giác được bản thân mình gặp nguy hiểm thì chúng mới xuất hiện lúc này thấy bọn chúng đang ruột rịt nên hắn cứ nghĩ rằng do bản thân mình tiêu hao quá nhiều linh hồn lực cho nên chúng mới như vậy ngay lập tức hắn không nghĩ ngợi thêm nữa mà nhanh chóng điều động tia linh hồn ban nãy đến gần chín hạt sen khi linh hồn cơ động vừa tiếp xúc với chín hạt sen thì chín hạt sen đó đều đồng loạt có phản ứng trong nháy mắt Linh hồn của cơ động giờ này biến thành một cầu nối, để chính hạt sen nương theo mối liên hệ của linh hồn. Chui vào thế giới linh hồn của cơ động nhanh như chớp Tình huống đột ngột này làm cơ động thoát tim. Nhưng chỉ sau một khắc, hắn liền cảm thấy linh hồn đang trống rỗng vì đối sức của mình đột nhiên chấn động. Một cảm giác ấm áp vô cùng dễ chịu nhanh chóng lan khắp mọi ngóc ngách trong linh hồn của hắn. Sự mệt mỏi lúc trước nhanh chóng biến mất. Khi ý thức của hắn quay trở lại linh hồn chi hải, màn hiện ra trước mắt làm cơ động sợ đến ngây người. Chính hạt sen giờ đây đang vây quanh hạt tâm linh hồn của Trần Tư Tuyền. Chúng liên tục phóng ra những tia hồng sắc quan mang nhàn nhạt. Những tia linh hồn màu đỏ mà hắn đã dồn toàn lực áp suất vẫn không không hề suy chuyển thì giờ đây lại bắt đầu dung hợp dưới hồng sắc quen mang như vậy cũng được sao? Ngay người sau một giây, ngay lập tức cơ động liền có phản ứng. Thật không hổ là một phần thân thể của liệt diễm công hiệu của chính hạt sen rất cường đại a. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng cơ động. Liệt Diễm tuy rằng nàng đã mất nhưng nàng vẫn nhiều lần cứu ta, thậm chí bây giờ còn cứu cả bằng hữu của ta. Cơ động nào có biết rằng chính hạt sen kia là do cảm ứng được thần thức của Liệt Diễm nên mới rụt rịt mà nương theo linh hồn của hắn đi tới nơi đây. Bản thân chúng vốn là đồng nguyên lực lượng với thần thức của Liệt Diễm. Nên khi chính hạt sen kia phóng ra bổn nguyên lực lượng liền có thể trợ giúp thần thức nàng tổ hợp lại một lần nữa cơ động bây giờ lại trở thành khán giả mắt thấy linh hồn bổn nguyên của trần tư tuyền dần khôi phục hắn liền thở phào nhẹ nhõm khôn ba năm dạy một giờ tình cảnh của hắn lúc này chính là ví dụ rõ nhất khi linh hồn bổn nguyên tổ hợp lại thì ý thức của liệt diễm cũng dần dần hồi phục Nàng cảm giác được sự tồn tại của chính hạt sen Chúng vốn là một bộ phận của thân thể nàng Cho nên hiện tại nàng cảm thấy rất thoải mái Đây là nơi đâu? a, đây là linh hồn của cơ động Sau khi thần thức được chính hạt sen Của bổn mạng hồng liên giúp đỡ Linh hồn của liệt diễm dần dần hồi phục Nàng từ từ hiểu được chuyện gì đang xảy ra Thần thức của nàng bị vỡ nát khi cổ cơ động. Nàng cứ tưởng thế là hết rồi. Ý niệm cuối cùng trong đầu của nàng chỉ là hy vọng cơ động được cứu thoát. Nàng không hề nghĩ rằng mình có thể sống lại. Lần này tất cả là do cơ động chứ không hề có trợ giúp từ bất kỳ một vị thần nào. Lấy thần thức của nàng chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ hiểu mọi chuyện giao động tinh thần cùng với những tia linh hồn bị tản mát bên ngoài được cơ động gom vào một chỗ đang nhanh chóng tổ hợp lại. phát hiện linh hồn nàng có dấu hiệu khôi phục cơ động không khỏi mừng rỡ. hắn càng thêm cẩn thận dùng thần thức của mình bảo vệ giúp nàng nhanh chóng trọng tổ lại linh hồn. Khi tàn thức của liệt diễm được trọng tổ được thì việc hồi phục linh hồn cũng thuận lý thành các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương. Chỉ một lát sau, tất cả linh hồn tán loạn của Trần Tư Tuyền đã được ngưng tụ lại giống như một giải ngân hà. Đây là lần đầu tiên cơ động được quan sát linh hồn của một người ở cự ly gần như thế. Hình ảnh mỹ diệu trước mắt khiến mắt hắn nhìn hoài không dứt, nhất là linh hồn này lại không hề bài xích hắn. Lúc này Trần Tư Tuyền cũng cảm nhận được linh hồn của cơ động đang ngập tràn vui mừng cùng hạnh phúc. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cơ động có thể cứu mình chứng tỏ hắn không có việc gì. Hơn nữa, từ cảm thụ khi tiếp xúc linh hồn, Nàng có thể thấy được linh hồn của hắn so với trước kia càng thêm cứng cáp. Khống chế linh hồn cũng thuần thục hơn. Hiển nhiên, linh hồn lực của hắn đã tăng trưởng. Phải biết rằng bọn họ không gặp nhau mới trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Trước khi cứu cơ động, trần tư tuyền cảm ứng được linh hồn hắn không mạnh mẽ như vậy sự tiến bộ này chắc chắn phát sinh trong vòng 18 ngày trước trần tư tuyền được sự trợ giúp của một số tia thần thức nên càng nhạy cảm hơn theo sự hồi phục của linh hồn nàng rất nhanh phát hiện biến hóa trên người của cơ động giống hệt như Long uy trên người địa long tổ không thể nào ẩn giấu được ơ không ơ mu a co vung 06 12 11 13 b Mưng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 499 tư tuyển hồi phục Dịch lô nè li va Biên dịch 999 Nguồn ban lôn uy Com Hiểu biết sơ sài về quan minh lực của cơ động rất nhanh đã bị trần tư tuyển phát hiện thậm chí điều này còn làm nàng vui mừng hơn nhiều so với khi biết được cơ động có long uy của địa long tổ nhìn biến hóa trên người cơ động cộng thêm hết thảy cảm thụ trước khi linh hồn nàng tán loạn thì trần tư tuyền đã phán đoán được chính xác những chuyện đã xảy ra nàng không rõ tại sao địa long tổ lại hậu đại cơ động đến thế Thậm chí không tiếc dùng long huyết của bản thân cho hắn ngâm mình Nhưng điều này sẽ là trợ giúp vô cùng lớn đối với quá trình trưởng thành của cơ động Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng thân thể địa long tổ khổng lồ như thế thì máu huyết sẽ rất nhiều Trên thực tế lại hoàn toàn ngược lại Trần Tư Tuyền biết rõ lão tổ long kia đã tồn tại từ rất lâu rồi máu trong cơ thể lão phần lớn bị thay thế bởi năng lượng lượng máu còn lại sợ rằng còn không bằng một phần mười so với cự long bình thường chút máu huyết ít ở đó chính là tinh hoa của địa long tổ qua vạn năm chớ vội thấy ma lực của cơ động không tăng lên mà dè biểu thân thể của hắn nhờ vào lượng máu đó mà mạnh mẽ tăng lên tới thánh cấp Thậm chí nếu so sánh với việc tăng ma lực của hắn lên cử quan còn có ý nghĩa to lớn hơn nhiều. Giao động linh hồn của Trần Tư Tuyền trở nên mãnh liệt và tự chủ hơn. Lúc này tâm tình khẩn trương của cơ động mới được buông lỏng. Hắn dần dần giải khai trói buộc với linh hồn của Trần Tư Tuyền. Chậm rãi thu hồi linh hồn của mình. Trao quyền khống chế thân thể lại cho nàng. Dĩ nhiên hắn vẫn liên tục rót sinh mệnh lực vào trong cơ thể nàng. Mặc dù trả lại quyền khống chế thân thể cho Trần Tư Tuyền nhưng cơ động trước sau vẫn luôn chú ý tình huống của nàng. Quang cầu vẫn bao quanh thân thể hai người. Chỉ cần bản thân Trần Tư Tuyền xuất hiện bất cứ vấn đề gì, hắn đều có thể ứng phó. Cuối cùng cơ động cũng cảm thụ được linh hồn Trần Tư Tuyền đã nắm vững quyền điều khiển thân thể. Hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tốt khiến tâm tình hắn buông lỏng dần và cảm thấy mệt mỏi thoát lực. Có điều vào lúc này hắn chẳng quan tâm đến bản thân. Nhất định phải chờ tới khi Trần Tư Tuyền hoàn toàn ổn định lại thì hắn mới có thể toàn tâm nghỉ ngơi. Tốc độ khôi phục của Tư Tuyền so với tưởng tượng cơ động thì nhanh hơn nhiều. Linh hồn dần khôi phục khiến nàng cũng thành công khống chế được thân thể mình, sinh mệnh lực không thoát ra ngoài nữa. Hấp thụ khí tức khổng lồ từ sinh mệnh chi hạt nên nàng dần trở lại bình thường. Giọng nói đầy nhu tình của Trần Tư Tuyền vang lên. Cơ động. Cảm ơn chàng. Ta không sao rồi. Chàng nghỉ ngơi đi. Một tia ba động truyền vào linh hồn cơ động, đến lúc này hắn mới xem như hoàn toàn bình tĩnh lại. Ánh sáng đỏ rực trước mắt các thiên can thánh đồ từ từ nhạt dần. Quang cầu dần dần biến mất, lộ ra thân ảnh hai người cơ động và trần tư tuyền ở bên trong sắc mặt cơ động tái nhật đến đáng sợ giống như lúc phong ấm Trần Tư Tuyền Thân thể hắn hơi run rẩy, Ngồi khoan chân ngay tại chỗ Mà lúc này dung nhan hoàng mỹ của Trần Tư Tuyền đã trở nên hồng nhuận Không còn tình trạng sinh mệnh và linh hồn bị tiêu tán Thấy cảnh tượng như vậy Thần kinh vốn đang căng thẳng của các thiên can thánh đồ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại Bọn họ hiểu được cơ động đã thành công Trần Tư tuyền khẽ mấp mấy đôi mắt Nàng chậm rãi ngồi xuống vị trí đối diện với cơ động tiến vào trạng thái tu luyện Ồ, sao tóc lão sư lại biến lại thành màu đen rồi Đỗ hình nhi hô nhỏ Lúc này mọi người mới chú ý đến màu tóc của cơ động Không chỉ đơn giản là tóc biến thành màu đen mà những chỗ khác cũng có ít biến hóa. Cụ thể là cái gì ta không thể trả lời rõ ràng. Nhưng hắn hiện tại đã không giống lúc trước nữa rồi. Lam Bảo Nhi nhẹ giọng tiếp lời. Lúc này tâm tình của nàng rất phức tạp. Một khắc đó khi cơ động đi về phía Trần Tư Tuyền. Thêm một lần nữa nàng cảm nhận được cảm xúc cùng sự vội vàng của cơ động. Đó không phải sự vội vã bình thường mà là cảm giác quan tâm. Nàng biết cơ động chỉ tỏ thái độ như vậy khi hắn ở cùng liệt diễm. Cơ động vì cấu trần tư tuyền mà khiến bản thân mình suy yếu đến như vậy. Nhìn dung nhan hoàng mỹ của trần tư tuyền. Một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Bảo Nhi cũng tắt ngôn Nàng hiểu được bản thân mình vĩnh viễn không thể nào tìm được đường vào trái tim cơ động Chẳng qua nàng vẫn thắc mắc không biết hiện tại Trần Tư Tuyền đã tiến vào được bao nhiêu Bươi Phụ nữ Ánh mắt A Kim chăm chú nhìn cơ động Mặc dù nàng đã khôi phục trí nhớ Nhưng do trước đó nàng lúc nào cũng lạnh như băng, nên bề ngoài của nàng vẫn khiến mọi người có cảm giác lạnh diễm. Trong tất cả mọi người, ngoại trừ Long Hoàng thì cảm thụ của nàng là linh mẫn nhất. Từ trên người cơ động, A Kim cảm giác được hơi thở huyết mạch cực kỳ thân thuộc của phụ thân. Sau một thoáng mơ hồ, nàng cũng nắm được mấy phần biến hóa trên người cơ động. Long Hoàng thấp giọng nói Không nên quấy rầy bọn họ Chỉ một lát nữa thôi là họ có thể khôi phục lại nguyên khí rồi A Kim trưởng lão Đợi sau khi cơ động tỉnh lại Phiền ngươi nói cho hắn biết Ta đại biểu Long tộc mời hắn đảm nhiệm vai trò ngoại tịch trưởng lão của Long tộc. Đối với quyết định của Long Hoàng A Kim không hề thấy bất ngờ Nàng nhìn Long Hoàng gật đầu Hắn sẽ đồng ý Long Hoàng khẽ cười nói Thẳng thắn mà nói ta rất ghen tị với tên tiểu tử này Có điều khi hắn tỉnh lại Đoán chừng cũng là lúc các người chuẩn bị rời đi A Kim gật đầu trả lời Nếu như tư tuyền không xảy ra chuyện gì Ta nghĩ không suuyết soát bao nhiêu với lời ngài nói Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, cơ động và Trần Tư Tuyền từ trong trạng điều tức dần tỉnh lại. Tư Tuyền, ngươi ổn rồi chứ? Một bên cơ động buông lỏng tinh thần, để nó tự vận hành khôi phục, một bên dung hợp với linh hồn Trần Tư Tuyền. Lúc này, quá trình dung hợp làm lòng hắn tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Giống như một món đồ cực kỳ quý giá tưởng chừng sẽ mất đi. Nay đã tìm lại được. Ta rất khỏi cảm ơn huynh. Cơ động. Vốn ta cho là sẽ không còn gặp lại được huynh nữa a Linh hồn của Trần Tư Tuyền cũng vui vẻ lạ kỳ. Có thể khôi phục lại linh hồn. Hơn nữa còn do một tay cơ động cứu chữa. Đây hiển nhiên là một kết quả hoàn mỹ. Hơn nữa, hiện tại nàng còn có thể cảm nhận một cách rõ ràng sự quan tâm ân cần từ trên người cơ động. Đối với tư tuyền mà nói cảm giác như vậy thật sự vô cùng quý giá. Không, tư tuyền. Ngươi đừng nói như vậy, người nên nói cảm ơn phải là ta mới đúng. Ngươi vì cứu ta mà mới bị như vậy, còn ta lại rất lâu sau mới biết được. Nếu không phải có Long hoàng tiền bối kịp thời phong ấm thân thể của ngươi, e rằng đã quá trễ để xoay chuyển. Ngươi thật là quá u mê, điện Long tổ làm sao gây bất lợi cho ta đây? Ngươi! Nói tới đây, giọng cơ động hơi run rẩy. Hắn phát hiện tim của mình khẽ nhói lên. Rất đau. Cảm giác này làm hắn vội vàng thu liễm tinh thần trong lòng thầm giật mình. Chẳng lẽ ta thật sự có tình cảm với nàng ấy sao? Không Sẽ không bao giờ Ta chỉ yêu liệt diễm một mình liệt diễm mà thôi Trần Tư tuyền sau một hồi yên lặng mới khẽ nói Có thể là quan tâm quá ác loạn chăng Ta cảm thấy huynh đang cận kề cái chết Ta cũng biết lúc đó làm thế là ngu ngốc Nhưng ta nguyện ngu ngốc vì huynh Nghe những lời nói chân thành của nàng cơ động suốt nửa đã không kìm nén được trái tim mình. Hắn vội vàng lảng tránh sang chuyện khác. Tư Tuyền Linh hồn của ngươi đã dung hợp hoàn toàn chưa? Trần Tư Tuyền trả lời Linh hồn là nơi ảo diệu nhất của mỗi người ta làm sao biết được linh hồn mình có xuất hiện vấn đề gì hay không? Nhưng trước đó linh hồn vỡ nát, muốn hoàn toàn dung hợp sợ rằng cần phải mất một khoảng thời gian rất dài. Chỉ cần sau này ta cẩn thận không sử dụng linh hồn lực quá độ, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đâu. Giọng nói cơ động vang lên. Ngươi yên tâm, còn có ta ở bên cạnh ngươi. Nếu như linh hồn ngươi xảy ra vấn đề gì, ta cũng kịp thời ứng phó. Có kinh nghiệm ngày hôm nay, sau này xử lý những chuyện tương tự sẽ quen tay hơn. Trần Tư Tuyền mở miệng, giọng pha chút ưu thương. Huynh sẽ vĩnh viễn bảo hộ ta sao? Ta! Cơ động hoàn toàn ngạn lời. Một câu nói đơn giản của Tư Tuyền làm hắn không cách nào trả lời thỏa đáng được. Hai người lâm vào yên lặng. Dần dần đắm chìm trong trạng thái tu luyện riêng của mình Từng hạt sen bổ mạng hồng liên từ mi tâm trần tư tuyền bay ra Một lần nữa trở lại trên người cơ động Hắn tự nhiên không biết đây là do trần tư tuyền cưỡng ép Nên chính hạt sen mới quay trở về Nếu không một khi chúng đã cảm nhận được thần thức của liệt diễm Hiển nhiên chính hạt sen này sẽ dung hợp hoàn toàn vào thân thể tư tuyền. Coi như không cùng thuộc tính thì đối với trần tư tuyền vẫn mang lại trợ giúp to lớn. Dù sao thì không ai có thể thân thuộc với chính hạt sen này hơn nàng. Khoảng chừng sau đó bốn canh giờ cơ động là người đầu tiên tỉnh lại từ trạng thái tu luyện. Với cường độ linh hồn của hắn Được nghỉ ngơi an tĩnh trong một thời gian ngắn liền có thể khôi phục Linh hồn lực của hắn gần như trở thành hư ảo Mặc dù không biết đường hướng tu luyện như thế nào Nhưng chỉ cần bình tâm tĩnh khí cũng đủ để bồi dưỡng linh hồn lực Cơ động nhìn tư tuyền và cảm thụ linh hồn dao động từ nàng Nàng vẫn còn đang đắm chìm trong quá trình tu luyện Mặc dù đã ngắm nhìn dung nhan hoàng Mỹ kia không biết bao nhiêu lần, nhưng khi quan sát ở khoảng cách gần như thế này, trong lòng hắn vẫn không thể kìm được sự rung động. Trước mắt, trạng thái của Trần Tư Tuyền rất tốt, ít nhất là cảm giác từ bên ngoài thì thân thể nàng đã không còn bất cứ vấn đề gì nữa. Điều này làm cho cơ động thở phào nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng to lớn Hắn thì thào trong lòng thật xin lỗi nàng tư tuyền Ta không thể nào thủ hộ bên cạnh nàng mãi mãi Nhưng ta có thể cam đoan với nàng Lúc ta còn sống Trước khi đi tìm liệt diễm Ta sẽ tận hết sức lực bảo vệ nàng Nàng cho ta quá nhiều Ta sợ rằng mình vĩnh viễn không thể tiếp nhận Ta chỉ cố hết khả năng hoàn trả lại thôi Nàng biết không Ta thật sự không muốn trên đường tìm liệt diễm Mà còn mang theo những thiệt thòi của nàng Nhất định ta sẽ tận lực hoàn lại nhân tình đã thiếu nàng Vừa dứt ý niệm Hắn từ từ đứng lên Lúc này các thiên can thánh đồ đều tụ tập bên cạnh hai người. Tất cả đều chìm trong trạng thái tu luyện. Hắn vừa đứng dậy thì Phất thủy đang ngồi cạnh hắn cũng chậm rãi mở mắt ra. Sau đó chỉ chỉ phía bên ngoài ra dấu với cơ động. Cơ động hiểu ý liền gật đầu. Hai người yên lặng phóng người lên, chớp mắt đã xuất hiện ngoài cửa động. Thật sảng khoái. Cơ động gian hai cánh tay ra, hít một hơi thật sâu luồn không khí tươi mát ở long cốt. Hắn cảm thấy toàn thân bách hải tràn đầy lực lượng, làn da sáng bóng ánh lên một tia kim sắc nhàn nhạt. Tiếng thở dài của Phước Thụy vang lên bên tai cơ động. Tiểu sư đệ, đệ biết không? Lần này trở về đệ cho ta cảm giác hai bên đã có sự chênh lệch. Cơ động hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Phất Thụy. Sư Huynh, sao Huynh lại nói những lời này? Phất Thụy cười sáng khoái trả lời. Đấy chỉ là một loại cảm giác có lẽ trong nhóm ta quá quen thuộc với đệ. Ta nghe Tư Tuyền nói, đệ đã đột phá bát quan. Lần này trở về từ trên người đệ còn toát ra hơi thở kia. Quang mang đó đã vượt qua khỏi phạm vi hiểu biết của ta, ngay cả A-Kim cũng không hoàn toàn nắm bắt. Không chỉ có đệ, mà cả A-Kim cũng vượt trội hơn ta rồi. Ặc, đôi mắt cơ động ánh lên sự kinh ngạc nhìn phất Thụy. Tu vi A-Kim tăng lên ta có thể cảm nhận được nhưng chưa hẳn đã vượt qua huynh có lẽ vì huyết mạch long tộc của nàng thức tỉnh nên làm huynh sinh ra cảm giác như thế nhưng mà sư huynh người chớ quên a kim không có tọa kỵ nàng là nhân long hợp nhất nên mới mang đến cho huynh cảm giác đó Phước thủy cười to trả lời để nhầm rồi nàng không phải không có tọa kỵ mà là không muốn bị bó buộc trong điều kiện khách quan đó Để biết Tu Vi A Kim tới trình độ nào chứ Ma lực của nàng đạt tới 89 cấp rồi hiển nhiên nàng sẽ là người đột phá cửa ải cử quan đầu tiên trong chúng ta Nhắc đến chuyện này ta có chút ghen tỵ với nàng A Mặc dù trên miệng hắn nói ghen tị Nhưng thần sắc trên mặt lại hiện rõ vẻ hưng phấn vô cùng Cơ động mỉm cười đáp Sư huyên Làm sao mà ta lại thấy trên mặt Huynh rất vui vẻ nhỉ? Không lẽ Huynh hy vọng chúng ta bị bỏ xa đến thế hả? Phất thủy cười lớn đáp. Đương nhiên là hy vọng rồi. Thực lực các đệ vượt trội ta chứng tỏ thiên can thánh đồ chúng ta đã cường đại hơn trước nhiều. Trong tương lai không xa. Đối mặt với đám người Lý Vĩnh Hạo. Khả năng chiến thắng của chúng ta sẽ lớn hơn đối thủ thì làm sao ta lại mất hướng nè. Hơn nữa từ trước tới giờ trong thế hệ chúng ta thì ta luôn là người có tu vi cao nhất. Tiểu sư đệ à. Cao sự bất thắng hàng cho dù không có mục tiêu phiếu trước để ta nỗ lực. Thì chỉ cần ta tiếp tục tu luyện rồi cũng sẽ đột phá cử quan. Nhưng kể từ khi có đệ. Ngày ngày trông thấy ma lực của đệ từng ngày một tiếng gần đến ta Năng lực thực chiến lại tăng lên nhanh chóng Ta mới có được cảm giác nguy cơ Nếu như không có đệ ta cũng sẽ không đột phá nhanh như vậy Ma lực của ta hiện tại đã 85 cấp Bất quá giờ ta chỉ mới 30 tuổi mà thôi Trong lịch sử ma sư giới Điều này cũng được xem như một thành tựu đáng kinh ngạc rồi. Dĩ nhiên ta tin tưởng đệ nhất định sẽ vượt xa ta. Cơ động bật cười. Sư Huynh không nghĩ được tâm thái của Huynh lại tốt như vậy, để còn sợ trong lòng Huynh cảm thấy bất bình cơ. Làm gì có? Phất Thụy trả lời. Tâm lý không ổn định là điều tối kỵ. Thực lực bản thân quyết định bởi cố gắng và vận khí, nhưng cũng không thể xem nhẹ vận khí đâu nha. Cao sự bất thắng hàng có thể hiểu như cao thủ thường cô đơn tịch mịch không có tri kỷ. Ơ, không, mu a á, co, vông, 06-12-013-11-15-B, mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 500 cơ động Chàng ngồi xuống đi Dịp lô nè li va ga Biên bu 999 Nguồn ban lôn uy Com phất Thụy nhìn cơ động hỏi Tiểu sư đệ kế tiếp để dự định như thế nào? hiện tại ba khảo hạt của thương hội ngốc có tiền chúng ta coi như đã hoàn thành được hai rồi lân phiến long vương thì chúng ta đã sớm nhận được mặc dù chỉ là lân phiến rơi ra trong quá trình bọn họ tiến hóa nhưng nhiêu đó cũng đủ để giao cho thương hội hung hồ lúc đệ đang chìm trong tu luyện long hoàng có tỏ ý mời đệ trở thành ngoại tịch trưởng lão long tột. cơ động nghiêm mặt nói Trước ngoại tịch trưởng lão này để nhất định phải làm. Lần này thực lực tăng lên nhanh chóng là nhờ có địa long tổ ban tặng. Nếu như trong tương lai long tộc gặp nguy cơ, để quyết không tự năng. Về phần kế hoạch sau này thì để có tính toán hết rồi, chúng ta sẽ tiến vào địa tâm thế giới. Phất Thủy mỉm cười nói, Ở nơi đây tu luyện một thời gian lâu như vậy, Huynh đã chịu không nổi tịch mịch nữa rồi. Khoảng thời gian này thực lực mọi người đều đại tiến, ai cũng nôn nóng muốn kiểm chứng tiến bộ của mình trong quá trình thực chiến. Xem ra cũng đến lúc nên rời đi. Phức Thủy nói không sai. Trong khoảng thời gian vừa qua, không chỉ có cơ động và a kim tiến bộ mà mỗi người trong thiên can thánh đồ đều có bước nhảy vọc về thực lực. Bọn họ thậm chí còn vượt lên cả cơ động và A-Kim. Dù sao thì cơ động, A-Kim và Phất Thụy đều là những người mạnh nhất trong thiên can thánh đồ. Thực lực của họ vốn đã cao nên muốn tiếp tục tiến bộ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với người khác. Với đám người Lam Bảo Nhi, Huynh muội Đỗ Minh, Đỗ huynh Nhi thì khác. Bản thân họ tu vi không cao. Lúc trước lại không có tọa kỵ. Lần khổ tu này chẳng những làm cho cấp bậc ma lực của bọn họ tăng lên không nhỏ. Hơn nữa còn có tọa kỵ cho riêng mình khiến bọn họ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mặc dù chỉ ngắn ngủi chưa tới một năm, nhưng thực lực toàn bộ các thiên can thánh đồ đã tăng lên vượt bậc. Cơ động có lòng tin trên quan minh ngũ hành đại luộc nếu họ liên thủ lại thì sợ rằng không có bất kỳ vị ma sư nào dám đối đầu ngoại trừ những cường giả thánh cấp trong long tộc như địa long tổ long hoàng mới có khả năng chống đỡ được phất thủy nói không sai thành quả tu luyện cần dựa vào thực chiến mới có thể kiểm nghiệm sư huyên để nghe tiền bối địa long tổ nói địa tâm thế giới cực kỳ nguy hiểm Lấy tu vi của lão nhân ra mà còn nói như thế thì có thể thấy chuyến đi sắp tới sẽ không dễ dàng gì. Lúc trước, để chỉ đến chỗ ở của liệt diễm ở tầm thứ 18, đối với những chỗ khác không biết mô tê gì hết. Lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận. Có điều trước kia để nghe liệt diễm nói. 18 tầm địa tâm thế giới thì càng xuống dưới càng nguy hiểm. Sinh vật sống ở đó lại càng cường đại hơn Cho nên, để tính toán khi tiến vào nơi đó không nên gấp gáp xâm nhập sâu xuống Mà nên thiết ướm từng tầng một Như thế cũng giúp mài rũ khả năng phối hợp giữa mọi người Hành trình đi địa tâm thế giới lần này thì việc hoàn thành khảo hạt của thương hội ngốc có tiền chỉ là phụ Quan trọng nhất chính là gia tăng sự ăn ý trong tác chiến của tất cả. Đồng thời còn để cho trận pháp ngũ hành tương sinh tuần hoàn của chúng ta ứng dụng tốt hơn trong thực chiến. Phất Thụy gật đầu mỉm cười nói. Huynh cũng có ý định này. Nói hơi khoa trương chút thì trên đại lục không còn nhiều chỗ để chúng ta có thể liệt lãm. Địa tâm thế giới là một lựa chọn rất phù hợp để không biết, chứ gần đây các Long Vương trong Long Cốt đã ra cấm lệnh không cho tộc nhân Long tộc giao thủ với chúng ta nữa. Cơ động hỏi với giọng đầy nghi ngờ, sao lại thế? Phất Thủy bật cười vui vẻ nói, còn không phải sợ chúng ta lấy bọn họ thí luyện thành quen, lúc nào cũng đi tìm hay sao? Không cần Long Vương hạ lệnh kể từ khi Mao Đài và Ngũ Lương dịch đánh đấm bừa bãi cao đẳng Long tộc liền trốn mất dạng. Hơn nữa, mọi người có quan hệ tốt với nhau cho nên trong thực chiến không thể ứng phó toàn lực, lúc nào cũng còn nương tay. Chiến đấu mà mất đi sát khí thì tác dụng cũng không còn được bao nhiêu nữa. Cơ động bỗng tỉnh ngộ nói Thì ra là như vậy Chúng ta quấy rầy người ta cũng lâu quá rồi. Có điều, ngoại trừ địa tâm thế giới ra, để còn có một chỗ liệt lãm tốt hơn. Nhưng phải chờ sau khi chúng ta hoàn thành lần thí luyện này rồi mới nói tiếp. Còn có địa phương tốt hơn sao? phất Thụy gãi gãi đầu. Sao ta nghĩ mãi không ra nhỉ? Là nơi nào thế? Cơ động cười khoái tráng nói hiện tại thì bí mật a dù sao đến lúc đó nhất định khiến sư huynh hài lòng là được phất thủy cười lớn mắng tên tiểu tử thối nhà ngươi còn giữ bí mật với cả ta nữa hả được thế thì ta sẽ không hỏi nữa Đệ đã có kế hoạch ổn thỏa vậy chờ tư tuyền tỉnh lại chúng ta liền xúc tiến thôi à đúng rồi Tình huống của tư tuyền hiện tại có thể đi thực chiến cùng với chúng ta hay không? Cơ động gật gật đầu nói. Hẳn sẽ không có vấn đề. Linh hồn nàng còn đang dung hợp lại. Mặc dù chưa ổn định nhưng chỉ cần không chủ động sử dụng linh hồn công kiếp thì sẽ không ảnh hưởng nhiều. Mặt khác để có thể tiến hành dung hợp linh hồn với nàng đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Nụ cười trên mặt phức thụy vụt tắt, hắn gật đầu vỗ vỗ bả vai cơ động. Tiểu sư đệ tư tuyền là một cô nương rất tốt. Liệt diễm đã ra đi hơn hai năm rồi, con người không thể sống mãi trong hồi ước bi thương kia được. Hãy nhìn về tương lai vui vẻ phía trước đi. Để hiểu chứ. Cơ động cười cười nói. Sư huyền. Huynh có thể quên được sư tỷ Dạ tâm hay sao? Sắc mặt Phước Thụy đường buồn. Lúc này cơ động mới ý thức mình thuận miệng lỡ lời. Hắn vội vàng nói.